Tào Tháo, thánh nhân đề tiện tác giả Phương Hiểu Lỗi, do Diên vị diễn đọc, quyển bảy, chương một trăm lẻ bốn. Tào Tháo xưng làm thừa tướng. Tháng sáu năm kiến an thứ mười ba, tức năm hai trăm lẻ tám, xảy ra một sự kiện trọng đại gây chấn động cả vương triều nhà Hán, thậm chí là vận mệnh của Tào Tháo. Tư đầu triều ôn mới bị bại miễn, công khai dân tấu xin phế trước tam công. Đồng thời tiến cử Tào Tháo nhận chức Thừa Tướng Chuyện xảy ra khiến chúng nhân trong ngoài triệu đều vô cùng sửng sốt Nếu như có người lúc đầu còn ngờ vực việc triệu ông trưng vời Tào Phi Thì qua bản tố thư kia Người ta đã nhìn rõ bộ mặt của vị lão thần 70 tuổi Ông ta rõ ràng là một quân cờ của Tào Tháo Một khi tam công không còn Thừa Tướng sẽ một mình nắm giữ đài quyền Nói như người xưa là phụng ý chỉ của thiên tử Xử lý muôn việc sau này không chỉ ký châu mà các châu quận huyện thành khác trong toàn thiên hạ đều thuộc quán hạt của Tào Tháo. Văn phỏ bao quan thấy điều trở thành thuộc hạ của ông, mọi việc trong ngoài đều phải báo lên thừa tướng và thấy là Tào Tháo ngẫu nhiên trở thành thiên tử chưa khoát long bào. nhìn chung quần thần có ba thái độ về biến cố này: thứ nhất đa số chỉ làm ngơ, Tào Thấy nắm quyền là sự thật diễn ra nhiều năm. Phản đối cũng chẳng ít gì, còn chú động hồ theo lại trái với đạo làm tôi của hán thức. Trời mưa trời nắng vốn chẳng quản được, việc chẳng liên quan đến mình thì cứ bỏ ngoài tay. Thứ hai, những quan viên, duyện thuộc được đầy bạc từ khi Tàu Tháo lên nắm chính sự như bọn Đống Chiêu, Trần Quân. Trong triều đều ca ngợi kiến nghị của triệu ôn. Họ nói rằng triều đại nhân là bậc lão thành mưu quốc, trung nghĩa đáng kính, tàu công nên sớm tiếp nhận chức thừa tướng để thuận lòng người trong thiên hạ còn diện thuộc trong tàu phủ càng tích cực ủng hộ việc này chưa nói tiền đồ khả quan phủ tư không tấn thăng làm phủ thừa tướng bóng lọc của diện thuộc cũng được tăng từ ba trăm thạch lên sáu trăm thạch bọn họ được lợi há lại không tán thành tuy vậy cũng có người kiên trì giữ thái độ phản đối nhóm này không nhiều nhưng đều là những cựu thần từng hộ giá thiên tử từ trường an về đông bọn họ một lòng lo lắng cho xả tắt nhà Hán, song ngoài khổng dung to mồm ra cũng chẳng ai dám lên tiếng. cùng lắm chỉ lâm rầm dị nghị sau lưng. xả tắt đại Hán có nhiên quan trọng, nhưng đầu của họ cũng quan trọng không kém. kẻ nào lại không sợ lưỡi đau trong tay tàu tháo cơ chứ? thật ra khổ nhất là các quan lo việc lễ chế như thái thường tự. nhà Hán đã bỏ chức thừa tướng hơn hai trăm năm. Giờ đột nhiên dựng lại chế độ cũ, nào ai biết nghi thức bái tướng cử hành ra sao? Họ phải tra cứu điển sách, còn phải chọn Ngọc thạch làm ấn. Mất cả mấy ngày vẫn không tìm được chỗ nào nói về nghi lễ khi cao tổ nhận mệnh tiêu hà làm thừa tướng. Mai sau Tào Tháo không làm khó bọn họ, sau ba lần dân thư từ chối với lời lẽ bóng bẫy, ông mới to rõ thái độ, thiên hạ chưa an định, không cần để ý những lễ nghi rơm ra. Chỉ cần trao thẳng ấn thừa tướng cho ta là được. Thừa tướng không tiếp nhận sắc phong của thiên tử trên đại điện, lại bắt triều đình phải mang ấn tín đến tận phủ đệ mà trao. Suốt cuộc ai mới là vua, ai là bệ tôi đây? Tào Tháo cố ý bày ra việc này để cho cả thiên hạ biết được sự tôn quý của ông. Bởi vậy mới có một màn bái tướng khôi hại. Hoàng đế lưu hiệp đích thân viết chiếu thư liệt kê công trạng của Tào Tháo. Sai quan thái tường từ câu đem chiếu thư ấn tướng nhà phù tiết tới phủ tư không đồng thời lệnh cho trăm quan trong triệu mặc cát phục đi cung. người biết thì nói tào tháo lập kế từ trước kẻ không biết lại tưởng ông không muốn nhận chức thiên tử và các quan còn cố cưỡng ép trong cung tất bật chuẩn bị từ cầu quỳ xuống nhận chiếu thư phù tiết kỳ thực từ hoàng cung đến tào phủ chỉ vài bước chân nhưng xét theo lễ chế lại có những yêu cầu vô cùng phức tạp đầu tiên từ câu với ngồi xe lớn tượng trưng cho xứ giả của thiên tử xe ấy bốn ngựa kéo bánh xe sơn đỏ mui xe màu trắng xem che màu đỏ hai bên tả hữu có công tàu xa tặc tàu xa phủ xa đốc xa hậu vệ mỗi loại hai cổ theo sau là bóng xe chở các vị quan cao như cụ khanh thị trung đại phu hạng nhất trong đoàn đi đầu còn có 40 người cởi trâu 20 người cầm cung nỏ do Lan Quang chỉ huy hàng ngũ uy nghiêm, một đoàn xe dài lại thêm quan viên đi theo. Phía trước đã tới cửa tàu phủ mà phía sau mới chỉ bước ra khỏi hoàng cung. Sĩ nông công thương trong ngoài thành, có ai không muốn xem cảnh náo nhiệt trên phố. Bách tính lục tục, đổ ra hai bên đường nhìn gó. Tàu tháo coi như đủ hành diện. Bên phía tàu phủ cũng chuẩn bị đâu vào đấy tấm biển tư không phủ đã được gỡ xuống. Chỉ chờ treo biển mới đề chữ thừa tướng phủ phương tất dẫn một đội võ sĩ kim giáp phong tỏa con phố duyện thuộc mặc áo đen mới tinh chen chúc xếp hàng bên ngoài cửa phủ theo quy chế duyện thuộc của tư không nhiều nhất là bảy mươi mấy cười nhưng thừa tướng được phép trưng vời đến hơn ba trăm tám mươi thuộc liêu cho nên hàng ngũ này ngày sau sẽ còn đông hơn nữa xe của sứ giả tới nơi duyện thuộc đồng loạt quỳ xuống hầu vạn tuế tiếng hô lớn đến nỗi làm chung chuyển cả mái gói của những ngôi nhà kiên cố trên phố. Trầm Quang cũng phải vái lại đáp lễ, một bên là thuộc lại thấp kém, còn một bên là triều thần cao quý, nhưng bên nào nắm thật quyền, bên nào chỉ có hư danh, trong lòng mọi người tự hiểu. Thi lễ xong, chúng nhân lui lại phía sau, chìa ra một lối nhỏ. Từ câu được yết giả, đi xuống xe, hai tay nâng cao chiếu thư, bước thẳng vào cửa phủ các quan đại thân từ thượng thư trở lên theo sát phía sau họ đi qua chỗ nào gia tướng nô bọc ở đó lũ lượt bái lại sứ giả cầm phu tiết khác gì thiên tử gia lâm từ cầu năm nay đã là một ông lão 70 ông ta từng bị viên thuật giam lỏng nhiều năm nhưng luôn giữ trọn tiết tháo về sao nhân lúc viên thuật bệnh chết mà lấy trộm ngọc tỷ trương quốc mang về triệu nên được phong làm thái thương đại sự của quốc gia chỉ có tế tự và binh nhung thái thường đứng đầu cửu khanh không có tam công ông chính là vị quan lớn nhất dưới tào tháo tự cầu tinh thần sáng suốt bước chân đỉnh đạt vẻ mặt nghiêm trang hai mắt nhìn thẳng nhưng trong lòng lại đầy căm hận hai mươi năm trước khi xảy ra cuộc khởi nghĩa khăn vàng ông theo chu tướng trấn áp nghĩa quân cùng hành sự với tào tháo khi đó ông chỉ thấy tào tháo có chút tài dụng binh đâu ngờ Tiểu tử tóc còn để chẩm ngày ấy Giờ là một thừa tướng quyền nghiêng thiên hạ Còn ông lại làm sứ giả Tới trao ấn cho người ta Đúng là thế sự khó lương Ông chung chặt tâm sự Chậm chậm bước lại đại đường Sập ngồi đã được dời đi Hương án đa bài xong Nhưng người sắp thụ phong là Tào Tháo Lại chẳng thấy đâu Không lẽ vì đại thừa tướng Từ chối ba lần rồi mới chịu nhận Còn định giới trò gì nữa hay sao Từ câu không hề biết rằng Lúc này Tào Tháo đang sốt ruột, đi đi lại lại ở hậu đường vì một chuyện phiền lòng. Trước khi trở lại hứa đô, ông bố trí bảy cánh quân của Vô Cấm, Trương Liêu, Trương Cáp, Chu Linh, Lý Điển, Lộ Chiêu, Phùng dây đông trú gần Vĩnh Xuyên, kể từ đó bảy con hậu này không ngày nào chịu yên. Bọn họ người nào cũng cày có chiến công hiển khách. Nên khi không có Tào Tháo ở cạnh cai quản chẳng ai phục ai. Hôm nay họ cãi cọ vì chuyện chia lương thực ngày mai lại sâu xác vì chuyện chia quân nhu, sau đó còn gửi thư kệ lễ với Tào Tháo, toàn những chuyện lông gà tép tỏi, ai cũng lấy lý về mình. Tào Tháo còn phải nhờ bọn họ dốc sức đánh giặc, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng buồn phân xử. Ông nghĩ họ xảy ra mâu thuẫn nhỏ cũng không sao. Nào ngờ sáng nay quân báo gửi tới, Trung Lan tướng, Trình ngang dưới tướng Chu Linh kích động binh sĩ Tào Phản, Chu Văn Bác làm sao thấy? Tào Tháo hầm hầm nói. Ta đã dặn đi dặn lại, binh sĩ Hà Bắc mới quy hàng. Phải khoan hà với bọn họ sau hắn chém bỏ ngoài tai những lời ta nói. Còn chưa đánh Kinh Châu mà đã làm trò cười cho người ta xem. Đám tướng đó kệ có công. Chẳng còn coi kỹ cương ra gì. Lão Phu không xứ tội Chu Linh làm cương. Thì không thể dạy bảo bọn họ đến nơi được. Tuy rằng Chu Linh đã chém đầu trình gan và tức tốc gửi thư thỉnh tội, song việc này vẫn gây ảnh hưởng xấu. Một số binh sĩ Hà Bắc bất mãn với cách đối đại của tướng lĩnh đã trốn về nhà vu cấm vốn không ưa chu linh lại mách lẻo với tào tháo nào là ông ta phóng túng kiêu ngạo đánh đòn binh lính nhục mạ bồ hạ tranh giành lương thảo khác gì đấu dầu vào lửa trưởng sử tiết để nhằn nhẵn theo sau tào tháo vừa dạo bước vừa khuyên giải chu linh đã nhận sai vu cấm cũng có thêm thắt tổn thất lại không lớn Đào có thể nhịn chứ làm sao nhịn ngứa tào tháo không tức giận vì chút tổng thất đó việc này xảy đến giữa lúc ông chuẩn bị nhận chức thừa tướng chẳng phải là bôi tro trát trấu lên mặt ư chú bà ông Khôi lại rất bình tĩnh chính vì sự việc xảy ra vào lúc quan trọng chúa công càng phải khiến chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không giờ mà xử tội tướng lĩnh chẳng càng khiến người ta chế giễu sau tư thái thường còn đang đợi bên ngoài ngài không nên chậm trễ Hay, đành nhịn vậy. Tao tháo dừng bước, lại có cảm giác hơi đau đầu, là bào bảo. Ngài lành mà chẳng có chuyện gì, khiến ta hài lòng. Lão Hoa Đà đang làm gì không biết, thuốc uống lúc hiệu nghiệm lúc không, hãy dần chăm cứu là lại, lại đau. Lẽ nào hắn muốn để lại mầm bệnh để uy hiếp lão Phu? Ông trúc ra mấy câu bực bội, lại trở về chuyện chính. Ta không trí cứu nữa. Trước hết cứ bảo nhạc tiếng Trương Liêu, chỉ quân cho Chu Linh. Giờ hỏi âm cho hắn, ta đọc các người viết. Ký thức Trần Lâm cầm quyến trúc đợi sẵn bên cạnh. Thấy ông nguôi giận và chép lại. Quân ngũ là nơi nguy hiểm vì bên ngoài phải đối phó với địch quốc. Bên trong phải đề phòng cây gian cây biến khó lường. Xưa đặng phủ trên đường dẫn binh mã của quang phủ đế về Tây. Gặp họa tông hâm, phụ âm. Sau cùng chỉ đem được 24 quân kỵ đến Lạc Dương. Thế nhưng y vọng của đặng phủ há có thể mà giảm bớt. Nay tướng quân đã gửi thư tới. Lời lẽ thanh khẩn tự trách vì lỗi lầm của mình có điều sự thật chưa hẳn đã nghiêm trọng như lời ngươi nói trong lòng trần lâm hiểu rõ tào tháo không trách tội chu linh còn đem ông ta ra so với danh tướng đặng vũ tuy nhiên đó chỉ là những lời hoa mỹ đoạn cuối ông nói tướng quân đã gửi thư tới lời lẽ thành khẩn tự trách vì lỗi lầm của mình có điều sự thật chưa hẳn nghiêm trọng như lời người nói hẳn là đã nghi kỵ chu linh Nếu như Chu Linh hiểu chuyện, sau này nên làm kẻ cúp đuôi. Hiệu sự triều đạt liết nhìn công văn với ý đồ khác, thợ ơn nói, trong quân xuất hiện kẻ gian, là do việc giám sát không đến nơi đến chốn, dù cho chúa công không trách tội Chu Linh, thì cũng nên tri cứu tội của thích gian lệnh sử. Kỳ thật lời này chẳng có chút lý lẽ nào cả. Thích gian lệnh sử vốn không nhận chức trong đội quân của Chu Linh, không nắm rõ tình hình, có thể tha thứ được, nhưng người đảm nhận chức đó lại là cao nhu. Tào Tháo dùng ông ta vì bướng trúc mối hận năm xưa. Triệu Đạt càng được thể bới mốc. Tào Tháo đang không có chỗ trút giận, liền bảo người nói chi lý phạt Cao Nhu một năm bổng lộc để răng đe. Ông phạt bổng lộc không cách chức là muốn giữ Cao Nhu lại tiếp tục dây do như mèo phần chuột. Ông Khôi cảm thấy làm vậy rất không công bằng, nhưng không có kế gì, chỉ nói xử trí người nào đều không quan trọng. Lúc này cần phải phái người đi hòa giải các tướng, Vu Cấm, Chu Linh đều là kẻ hay tranh giành nếu không có người hòa giải khuyên nhủ e rằng về sau những chuyện thế này vẫn còn tái diễn có lý phái ID đi thì thích hợp tào tháo so tráng suy nghĩ ông Khôi để chọn được người xong không nói toạt ra theo ý tại hạ nên chọn một người lù đù tốt tính lù đù tốt tính sau hai mắt tào tháo chợt sáng lên lập tức điều triệu nghiệm nhận chức tổng hậu quân của bảy bộ quân triệu nghiệm nổi tiếng tốt tính ông ta đã sống hơn 40 năm mà chưa từng giận đó mặt, một mình ông ta làm tổng hậu quân của bảy bộ quân. Dù đám phở nhân kia có nóng nại hơn nữa, cũng chẳng làm khó được. Dù sao chuyện này đã được giải quyết, chúng nhân cung quít giúp tàu tháo sửa sang mũ áo. Đúng lúc ấy lại thấy tàu phi, tàu thực hất hải chạy đến. Tào tháo đang đeo đai ngọc, bảo: các người tới đây làm gì? sứ giả đã đến, còn không vào quỳ trong sân. Tào phi nhảy nhảy màu hôi. Xuân Nhi, Bôn Nhi, Lâm Nhi không biết chạy đi đằng nào. Phụ thân có nhìn thấy các đệ ấy không? Phụ thân nhận quan phong Các công tử cũng phải ăn vận trang trọng Quỳ dưới sân cảm tạ thanh ân Cho nên bọn họ đã sớm thay y phục mới Nhưng lúc này chẳng tìm thấy người đâu Hay ta nào gặp bọn chúng Tào Tháo cuốn lên chậm chân Mấy tên tiểu tử này lại chạy đi đâu chơi rồi Còn không mau đi tìm ngay sau đó làm gì Đi tìm hết cho ta Tào Tháo cầm lên Phía sau lập tức náo loạn Phụ tư không khá rộng nhà liền nhà, sân liền sân, bọn Tào Phi, Trần Lâm, Tiết Đẩy, dẫn cả phu nhân cùng với nô bộc, nha hoàng chạy ngược chạy xuôi tìm các vị tiểu công tử, chẳng kể chỗ nào. Theo lý mà nói, mấy đứa trẻ tóc còn để chỏm, có tham dự lễ nhận sắc phong hay không cũng không bị trách tội. Nhưng Tào Tháo lại tỏ ra rất nghiêm túc. Tào Lâm do người thiếp tái giá là Đỗ Thị sinh ra, còn mẫu thân tôn Thị của Tào Bưu chẳng qua là một thị nữ tâm thương trong phủ. Hai đứa trẻ đó không quan trọng người ông thực sự quan tâm là tào xung con cố hoàng thị tào tháo đã ngẫm định tào xung là người kế vị dù cho ông làm thiên tử hay quyền thân thì sau khi ông chết thảy điều trường lại cho người con này vậy nên vào ngày vẽ vang như hôm nay ông nhất định phải cho cậu bé trình diện trước mặt đại thân trong triều mấy ngày trước tào tháo còn đặc biệt quan sáng cho cậu ta đặt tên chữ là thương thư tào tháo đi từ trong nhà ra sân trong lòng sốt ruột chợt nghe gần đó có tiếng gia đình gọi to Tiểu tổ tông của tôi ơi, sao lại chạy ra đây? Tiểu nhân tìm được rồi. Ông vội chạy lại xem, đó là một cái sân cổng trong, có mấy gian nhà thấp và bếp lo là nơi người nhà bếp chuẩn bị rượu thịt. Ai nghĩ được quý công tử lại chạy tới đây chơi? Lúc này hoa đà đang cùng đệ tử Lý Đương Chi sắc thuốc bên bếp. Hai đệ tử mà ông ta mới thu nhận là Ngô Phổ phàn A, cũng ở ngay cạnh, nhưng không hiểu bọn họ làm gì mà vặn vẹo người một cách kỳ quái. Ngô Phổ đứng trụ một chân trên đất, hai tay dang rộng, múa lên múa xuống như chim, còn phần a lại rụt tay, thu vai, gãy đầu gãy tay như khỉ. Tào Tháo tiến lại gần, liền nổi giận. Ba tiểu công tử Tào Xung, Tào Bưu, Tào Lâm đang phục dưới đất, bắt trước những động tác ấy, y phục mới thay dính đầy đất. Các người làm gì thấy hả? Tào Tháo càng giọng quát. Ngô Phẫu vội quỳ xuống thưa. Thái bẩm tư thừa tướng, đây là bài tập ngũ cầm hí. Do sư phụ tại hạ soạn dựa theo thuật dẫn khí của cổ nhân, luyện cái này giúp nâng cao sức khỏe. Vớ vẩn, Tào Tháo kéo giật tàu xung vào trong lòng. ngươi coi mình là hạng người giống bọn chúng hả? Đường đường là con của bậc công hầu, sao có thể học mấy động tác của cầm thú Hoa đà khẩn khải nhận tội. Lão hủ không dám tự ý dạy các công tử, là các công tử nhìn thấy hay nên mới. Không đợi ông ta nói hết, Tào Tháo lạnh lùng cắt ngang, hoa tiên sinh. Lão Phu đã đủ khách khí với ông. Đến nay ông vẫn chưa chữa được tận gốc bệnh của Lão Phu mà ta không trách tội. Từ nay về sau, đệ tử của ông không được phép ở lại trong phủ. Phải dọn đi hết cho ta. Đây là phủ từ tướng, không phải ngoài đường, ngoài chợ. Tào xung thấy phụ thân nổi giận. Bóng chỉ tay về phía ấm sắc thuốc. Phụ thân mau nhìn ấm thuốc kia. Nước ở trên, lửa ở dưới. Hôm trước Nghi Tử vừa học được một câu thế này trong kinh dịch. Khảm Trinh Ly dưới gọi là quẻ Thủy hỏa ký tế, ký tế không phải có ý diện bản sao ạ. Hôm nay phụ thân được phong làm thừa tướng, chúng ta đều vui vẻ hoan hỷ, là đại cát đấy. Đó bất quá là một câu khuyên giải, thế nhưng đệ tử phàn A là người thẳng tính, không nhìn được miệng, lại nói. Tiểu công tử giải thích không đúng rồi, lời quẻ thủy hỏa ký tế nói. Hành tiểu lợi trinh, sơ cát chung loạn, ví với việc trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, tên quẻ tuy hay, nhưng không lành. Nói một hồi mới nhận ra mình lỡ lời, vội ngầm miệng lại. Chuyện của Chu Linh đã khiến Tào Tháo bực mình. Thế mà vào ngày vui lại nói là không lành, chẳng phải chọc tức ông sau. May là ông Khôi nhanh trí, ông lấy Tào Lâm. Tiểu công tử ơi, nhanh lên nào. Bá Quang Văn Võ Toàn Triều đang đợi bên ngoài kìa Đến chậm các canh giờ, quần thần sẽ bàn tán xa sao. Ông ta nói với các vị tiểu công tử, nhưng lại ngầm nhắc người khác. Tào Tháo biết ông Khôi có ý dục mình, đành nén cơn giận. Nghiến răng trừng mắt nhìn phàn A, các người cốc ngay, sau này không được tới quý nhiễu nữa, bằng không tới giết hết, hoa tiên sinh, ông cũng hãy tự lo liệu đi. Dứt lời phải tay áo, dẫn như tự bỏ đi. Khi Tào Tháo trình trọng xuất hiện ở đại đường, từ cầu đã sắp không đợi được nữa. Sứ giả phùng lệnh thiên tử tuyên chiếu nào đã từng gặp người tiếp chiếu nào, bắt mình đợi lâu như thế, chẳng thể đặt mong, cũng chẳng thể bỏ chiếu thư xuống được. Không đặt sứ giả vào trong mắt, còn coi thiên tử ra gì. Từ cầu vẫn còn may hơn hay ít giả phía sau ông ta. Một người tay cầm phù tiết, còn một người tay bưng ấn tướng. Hai món đồ đó đều không nhẹ, bọn họ bưng lâu, hai tay run rung. Trong lòng thầm hỏi thăm hết lượng tám đời tổ tông nhà họ Tàu. Các công tử Tào gia lặng lẽ len vào quỳ dưới hè. Tào sung và Tàu phi đứng đầu hai hạng tả hữu. Từ cầu mở chiếu thư, tuyên đọc trước mặt chúng nhân. Tào Tháo làm đại lễ ba quỳ, chính dập đầu. Nhưng vào khoảnh khắc nhận ấn tướng, ông lại từ chối. Tào Mẫu tài sơ đức bạc, không gánh nổi trọng trách. Từ công là lão thần ba triệu, chức thừa tướng này vẫn nên cho ngày đảm đương. Từ cầu giật mình thấy ông đến lúc này rồi, vẫn còn làm bộ làm tịch. Vội lùi lại mấy bước, vái một vái dài sát đất. Tào công, công lao hiển hách, lão hủ khó mà sánh bằng. Mong Tàu Công lấy thiên hạ làm trọng mà gánh trọng trách. Mong Tàu Công lấy thiên hạ làm trọng mà gánh trọng trách. Quân thần dưới đại đường cũng hô theo. Tào Tháo ra vẻ thở dài. Nếu thiên hạ đã không còn ai, ta đành miễn cưỡng dẫn chức thừa tướng vậy. Tào Tháo khiêm nhường mãi, rồi cũng chịu ngồi vào ngôi thừa tướng. Mà mình mưu tính đã lâu, lúc 54 tuổi. Từ cầu ban nãy còn là sứ giả, lúc này cũng lui xuống dưới, dẫn đầu trong quan. Thực hiện đại lễ tam bái Tất cả chúng nhân thần phục Dưới chân Tào Tháo Ông nói mấy câu khách khí Mời quan viên buổi tối ở lại phủ dự tiệc Rồi quay vào hậu đường Cởi bó lấy phục Tiếp đến vạch định kế sách năm chinh Yến tiệc tối hôm đó vô cùng đáo diệt Những nhân vật quan trọng trong triều Hiếm khi tệ tụ Ngay cả những người bình thường Ít ra khỏi cửa cũng có mặt Còn đông hơn triệu hội Ngày đầu tiên Tào Tháo nhận chức thừa tướng ai không dám nể mặt nhưng có chuyện bất ngờ là tào tháo ban một lệnh bổ nhiệm ngay tại buổi tiệc quan lộc hưng hy lự được tấn thăng làm ngự sử đại phu tào tháo bãi bỏ tâm công tự nhận chức thừa tướng một mình nắm hết đại quyền ai ngờ ông còn ra ý chỉ đặt chức ngự sử đại phu trên danh nghĩa chức quan này là phó thừa tướng nhưng mọi người thừa biết ngự sử đại phu có chức mà không có quyền việc này chỉ nhằm che mắt thiên hạ hy lạc kinh ngạc cứ ngồi ngay ra tào tháo không phân bua kéo thẳng ông ta đến bàn chủ tọ cùng nhận sự chúc mừng của bách quan so với nghi thức phong thừa tướng tổ chức rầm rậu thì việc hy lự nhận chức quá ư bôi bác tào tháo cầm chén rượu lên nhìn hết lượt chúng nhân phát hiện ra yến tiệc thiếu mất mấy người quan trọng phục quốc trưởng và triệu lão tư đồ sao không tới Hoa Hâm ngồi ở đầu mé đông, vội nói. Phục quốc trưởng bệnh nặng, không nhúc nhích được, còn triệu từ đầu, đã là bàn dân, nên ngại đến. Quốc trưởng phục hoàng thấy nhà hắn sắp sụp đổ, con gái là phục hậu lại thường xuyên gửi thư than vãng, nên lo lắng quá mà đổ bệnh liệt giường. giờ chỉ hơn người chết ở chỗ còn thở được. Triệu ôn thì giúp Tào Tháo làm quá nhiều việc, nên giờ chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác. Tào Tháo tiếp tục dò xét, lại thấy thiếu tuân úc còn lệnh quân thì sao hoa hâm cười gượng thật không may tuân thường bá mới mất hai hôm trước lệnh quân ở bên đó lo liệu tang sự khổng tử nói khóc tắt bất ca lệnh quân sợ mọi người bị ảnh hưởng nên không tới thị trung tuân diệt là tộc thúc của tân úc vừa mới qua đời ông viện cớ đó không tham gia yến hội tào tháo có vẻ không vui nhưng không trách cưới gì cả chỉ nói vậy mà lão phu không biết không khác ta sẽ đi viếng tang lời này còn chưa dứt chờ có một tràng cười ha hả chói tay thì ra là khổng dung người nên đến thì không đến người không nên đến lại phát mặt tới từ ngày lệnh cấm rượu được hủy bỏ khổng dung càng ngày không kiên dài gì cả suốt ngày tụ tập uống rượu với thấy y lệnh chi tập nghĩ lan tạ cay ở trong phủ lúc khổng dung tới đã ngà ngà say hẳn là trước đó đã uống một chầu rượu tào tháo lừ mắt nhìn ông ta văn cử huynh mấy năm không gặp huynh vẫn được bình an chứ thừa tướng đâu cần phải hỏi thăm khổng dung cười kha kha ta có khỏe hay không bọn triệu đạt không nói lại cho ngài à chúng nhân có mặt trong buổi tiệc đều giật mình bọn hoa hâm trần quân vội hòa giải nói đùa nói đùa văn cử huynh thật hôi hài tào tháo lại cười nhạt văn cử huynh có gì bất mãn chăng khổng dung lắc lắc chén rượu trong tay nói Khách ngồi kính chỗ, rượu rất đầy chén, tôi còn có chỗ nào không hài lòng chứ. Đúng vậy, đến thiên tử cung sắp mang họ Tàu, ông ta muốn quản cũng không quản được. Ngoài uống rượu ra, thì còn làm được gì? Tàu Tháo cố ý làm khó ông ta. Hôm nay quần hiện tới đông đủ, sao văn cử huynh không ngâm một bài trợ hứng cho chư vị. Ngài muốn ta ngâm thơ hỏa phú sau. Ánh mắt khổng dung lộ ra vài phần oán hận, nhưng vẫn tươi cười bảo. Được. Ta ngâm một bài phú cho ngài nghe. Quần thần đều cảm thấy căng thẳng, không biết ông ta sẽ lại nói lời gì, không nên nữa. Ông ta bỏ chén rượu xuống, đứng ra giữa sân, đung đưa ống tay áo, hát rằng: Tháng 6 này không yên rộn rịp binh xa bay liên tiếp nghiêm trang, mạnh thay bốn ngựa sắp hàng, ba quân điều mặt đàng hoàng nhung y. Quân sợ địch kia thì đông khắp, lòng ta thời khẩn cấp tiến binh. Vua sai ta sắp xuất chinh, bảo toàn cương giới an bình nước vua bốn ngựa ô chọn theo sức lực tập luyện theo phép tắc tính rồi chỉ trong tháng sáu hiện thời quân trang ta đã xong xuôi mai thành nhung y đã rành rành bay sắm tiến quân ba mươi dặm thì đình đấy theo vua dạy xuất chính giúp vua dẹp dạt an bình biên cương thân to dài bốn con ngựa đực lớn to thay rất mực hiên ngang hãy đi đánh sợ bắc phương dâng lên thiên tử phi thường chiến công nỗi lo trong lòng chúng nhân dần lắng xuống khổng dung không tự làm thơ mà chỉ ngâm bài lục nguyệt trong kinh thi bài thơ ca ngợi danh thần dọn các phủ pho tá chu tuyên vương chinh phạt tây nhung phù hợp để mượn lời này khen ngợi chiến công hiển hách của thừa tướng đương triều thế nhưng cũng có một số quan lại học vấn uyên bác hiểu theo ý khác dọn các phủ là danh thần nhà chu nhưng cuối cùng lại bị hôn quân chu u vương giết hại Ông ta lấy một người chết không lành so với Tào Tháo, chẳng phải có ý quyền rủa hay sao. Bọn hy lự vương lãng đón ra ẩn ý, nhưng thấy Tào Tháo vui vẻ, gật cu, nên cứ nghĩ rằng ông không nhận ra. Kỳ thực bọn họ đã lầm, trước kia Tào Tháo nhờ tinh thông cổ học mới được mời làm nghị lan, sớm đã thuộc Lào Kinh Thi trong bụng, há lại không nhận ra ẩn ý bên trong. Tào Tháo đúng là có cười, nhưng không phải cười vì bài thơ hay, mà cười vì khổng dung sắp chết đến nơi vẫn không hay biết gì. khổng dùng ngâm xong bài lục nguyệt, văn võ bác quan vỗ tay rào rào tán thưởng. ngữ sử đại phu hi lự cầm chén rượu lên nói: cung chúc tào công. chớ kính rượu ta. tào tháo thuận thế kéo cổ tay ông ta. này ta và ông được thiên tử giao phó trọng trách, sau này còn phải trông cậy nhiều vào văn võ toàn triêu nào nào, hay ta hãy xuống dưới kính rượu mọi người. đúng đúng vậy. hi lự vội đứng dậy. Theo sát phía sau Tào Tháo, Khổng Dung vẫn đứng ở giữa sân. Trong thấy Tào Tháo và Hy Lự bước đến phía mình, liền xây người lấy chén rượu. Nhưng lúc quay mặt lại, Tào Tháo đã đi lướt qua, chẳng thèm để ý đến ông ta. Khổng Dung không giận mà còn lấy làm vui, bởi ông ta đoán là Tào Tháo đã hiểu ra, ngụ ý chăm biếm ban nãy nên cười ha hả, tự nóc cạn chén rượu. Dựa theo chức quan lớn nhỏ, phải mời liệt khanh trước, bọn tư câu, đinh sung, vương ấp lũ lượt đứng lên đáp lễ tào tháo thấy đinh xung uống đến mặt đỏ phân phân bảo đinh huynh đúng là sâu rượu ta nghe nói mấy hôm trước huynh uống say sách đao chạy khắp sân là hét đòi giết người có chuyện đó sao đinh xung say rượu là chuyện thường nhưng hiếm khi uống say rồi làm càng hiện trong lòng ông ta có tâm sự đinh gia dù sao cũng là dòng dõi tam công nhà hán đinh xung còn là công thần hộ giá thiên tử về đông năm xưa ông ta theo tào tháo xây dựng hứa đô Vốn tương rằng Đại Hán có hy vọng phục hưng, nào ngờ giá tâm của Tào Tháo lại ngày một lớn. Hơn nữa, Tào Tháo bỏ phu nhân, Đinh Thị, khiến quan hệ giữa hai nhà Đinh, Tào cũng có khoảng cách. Vị huynh đệ thông gia, cũng là bằng hữu thăm giao mấy chục năm lại đi tới bước này. Nên ông ta buồn chán, uống say mềm. Tào Tháo thấy Đinh Xuân vẫn thờ ơ uống rượu, không thèm đáp lại, bèn nói. Nếu Huynh không muốn làm chức quan này, thì cứ nói ra, ta tìm cho Huynh một việc nhàn nhã. Hai đứa con trai của Huynh cũng không còn nhỏ nữa. Hôm nào dẫn chúng tới phủ gặp mau giới, ta cho chúng chức quan. Chúng ta là bằng hữu thân thiết, ta sẽ thay Huynh, sắp xếp chuyện của con cháu. đinh xung nứt một tiếng. Lầm rầm gì đó không biết có hiểu lời ấy hay không. Tao tháo thở dài, lắc đầu đi qua, hy lự không dám chạm trễ. Chỉ hơi nâng chất rượu lên, rồi vội theo đuôi ông. Vị phó thư tướng này, chẳng khác gì kẻ hầu sau đinh Sung là đến đại tư nông phương ấp người này trước đây từng cát cứ hà đông trong lúc triều đình lo đánh dẹp cao cáng vì vậy khá đắt thế tào tháo cưỡng chế nhận mệnh đỗ kỳ làm thấy tú hà đông mới điều được ông ta về trước Còn rắn độc tác oai tác quái nằm nào giờ lại ngoan ngoãn như con cừu tào tháo cười mỉa mai phương khanh gần đây vẫn khỏe chứ những thuộc hạ cũ của ngài ở hà bắc có thường tới vấn An không phương ấp bỏ chén rượu xuống chấp tay vái Thừa tướng có đôi mắt nhìn người, từ khi đổ kỳ nhận chức ở Hà Đông tới nay, luôn tận tụy, làm việc, lập nhiều công tích. Hơn tại Hạ gấp vạn lần, đám bầu Hạ đó theo đổ quận tướng giúp sức vì nước đã sống quên tại Hạ. Hiện thân thể tại Hạ không được khỏe, hàng ngày đóng cửa đọc sách. Tâm vô tạp niệm. Ông ta sợ bị nghi kỵ ra sức giải thích, không biết câu nào chạm vào nỗi đau mà lại rỉ ra mấy giọt nước mắt. Nhưng Tào Tháo không thương xót, còn cười lớn. Tâm vô tạp niệm, hưởng phúc an nhàn cũng tốt, ông đã lo lắng hơn nửa đời người, cũng nên nghỉ ngơi đi. Kẻ đứng dưới hiên thấp, há có thể không quý đầu Vương ấp cũng được xem là hào kiệt một thời, lúc này chỉ biết gượng cười trước những lời chế diễu, miễn là giữ được mạng. Nhưng ba vị liệt danh khác là má đăng, vi đoan đòn ỏi, các cứ quan trung. Ngồi cạnh ông ta lại nói cười thoải mái, không hề giữ lễ đòn oải đã nhiều tuổi lại có công giết lý thôi có quan hệ tốt với tào tháo còn vi don và mã đăng đều đặt cược đúng bên trong cuộc đối đầu giữa hai nhà viên tào cũng coi như có công huống chi hiện giờ hay người họ dời vào kinh nhưng dư quân của vi don được giao lại cho di tử là vi khang bộ quân của mã đăng được giao lại cho di tử là mã siêu vẫn còn binh mã ở lương châu hỏi vi don mã đăng mới tới nhận chức tào tháo chí tới thăm một lần cho có lệ hôm nay có dịp đối mặt ông quan sát thật kỹ vì đòn dáng vẻ nghiêm trang ăn nói nhã nhặn không hổ là danh môn kinh triệu mã rằng vóc người to lớn tướng mạo dữ tợn đã hơn 50 tuổi mà ngồi ngọ ngoại không yên bộ quan phục trên người như đi mượn trông chẳng giống đài quan chút nào lại còn mắt nâu râu hùm ông ta là hậu vệ của danh tướng mã viện thời trung hưng nhưng sau lại có nét giống người hầu má đăng thật tha, thấy tào tháo chăm chú nhìn mình liền quỳ sụp xuống đại thừa tướng tổ tán lý ngài chê tôi xấu ư Quê mâu đạt điều tá ma liệt tào tháo nghe xong tròn mắt nhìn ông ta vi đoan che miệng cười thừa tướng xin đừng trách mã về ý nói tiếng lương châu tào tháo cũng cười để giữ yên thế cục người thâu lỗ như má đăng cũng được làm cũ khanh Nếu ông ta cứ nói kiểu tổ tán lý Tá mà liệt Ở trên triều như vậy Hẳn bên cạnh cần phải có người phiên dịch Mã Đăng vừa cười vừa nói Liếu la liếu lo Tào tháo có chỗ nào không hiểu Lại quay sang hỏi Phi Đon Mất nửa ngày mới hiểu Hóa ra Mã Đăng Thật sự là hậu vệ của Mã Thị Ở huyện Phù Phong Có điều nhánh của ông ta Không hưng thịnh như Mã Dung Mã Nhật đây Đến đời phụ thân ông ta là Mã Túc Rất kém cỏi chỉ còn một tiểu hiệu ý ở quận thiên thủy về sau lại bị bãi chức lưu lạc đến lũng tây lấy một người phụ nữ khương tộc xin được mã đăng cho nên ông ta có một phần huyết thống của người hầu do phụ thân mất sớm Thở nhỏ mã đăng phải đống quỷ mưu sinh sống rất vất vả sau này bọn biên trương hàng tội vương quốc cử binh tạo phản ông ta gia nhập quân triều đình dũng cảm giết chặt được thăng làm tư mã nhưng chính sự dưới triều hán lên đế mục nát Mấy vị thứ sự Lương Châu nhận mệnh trước sau đều không xứng với chức vị. Mã đằng không có cửa báo quốc, đành đi vào con đường làm thổ phỉ. Ông ta dũng mạnh thiện chiến, lại có nghĩa khí, không lâu sau đã trở thành thủ lĩnh. Hợp lực với hàng tội, cùng tru diệt trùm thổ phỉ, sau đó chia điều binh mã, hùng cứ Lương Châu. Ban đầu Tào Tháo rất không ấn tượng tốt về con người thô lỗ này, song thấy ông ta thật tha, bộc trực, lại cảm thấy đáng thương, thậm chí có phần ngu xuẩn. Thực lực của ông ta vượt xa đoàn vì nếu không phải ngu xuẩn thích làm quan to thì cứ sau mới nghe vài lời ngon ngọt đã bỏ binh mã mà vào kinh hơn nữa ông ta chỉ để trưởng tử là mã siêu ở lại còn những người con khác cùng với nữ quyến đều đưa hết theo e là ông ta chẳng nhận ra đến bản thân mình cũng bị coi là con tin bất luận thế nào với tào tháo mà nói nắm được mã đăng là chuyện tốt chỉ có một việc không hoàng mỹ là hàng tội vẫn chưa vào kinh Mới chỉ đưa một đứa con nhỏ tới Nghĩ đến đây Tao tháo quyết định ban ơn Lấy lòng má đăng Cũng là làm cương cho hàng tội nhìn vào Mã vệ úy đưa Gia Quyến vào kinh Thật đáng khen Lão phu sư dân biểu lên triều đình Tấn phong các nhi tử của ông Mã hưu làm phụng sa đô úy Mã thiết làm kỳ đô úy Và trưởng tử mã siêu Đang lưu thủ lương châu Làm thiên tướng quân Phụng xa đô úy là chức quan vẻ vang Phụ trách dẫn đường cho thánh giá kị đô ý cũng là quan phỏ hưởng bóng lộc hai ngàn thạch tuy rằng không có thực quyền nhưng đủ vinh hiển còn chức thiên tướng quân kể ra cũng hơi suối quẩy ban đầu vương tử phục nhận chức thiên tướng quân kết quả gây ra dụ chiếu thư trong đai ngọc sau quan vũ có công trong trận bạch mã diên tân nên cũng được làm thiên tướng quân cuối cùng lại bỏ theo lưu bị bởi vậy tào tháo ghét chiếc quan này bỏ trống nhiều năm nay mã đằng không biết nói tiếng trung nguyên nhưng lại hiểu được lời người khác nói ông ta liếu lô một hồi hình như là cảm tạ tao Tháo cười ha hả chỉ cần chư vị toàn tâm toàn ý đi theo lão phu ta đảm bảo vinh hoa phú quý của con cháu các vị lúc đầu ông nói chuyện luôn dẫn triều đình vào còn lúc này nói về mình lại chẳng hề nhắc đến hai chữ triều đình nữa rời khỏi chỗ họ tao tháo vẫn cười không dứt ngẩng mặt lên thì thấy gần cửa kê một bàn cho hai lão thần tróc trắng xóa ngoài đó là quan lộc đại phu dương bu và kỵ đầu úy tư mã phong tào tháo vội qua kính rượu xem ra dương công tư mã công đã né mặt tàu mẫu rồi các ngài cũng tới ngồi đi ngồi đi dương công chẳng phải có tật ở chân sau ta không thể làm phiền ngài được mời ngồi dương bu bị tào tháo bãi chức thái úy từng phải vào đại lao một lần còn phải chịu sự tra hỏi của mãn sủng sau khi thoát tội ông ta nói chân bị đau đóng cửa không ra ngoài không tham gia những buổi tiệc cả công lẫn tư Hôm nay thực sự không từ chối được nên mới lộ mặt, không ngờ còn bị Tào Tháo chế diễu. Tư Mã Phòng nhận chức Thượng Thư Hữu Thừa hồi Tào Tháo được xét cử Hiếu Liêm. Khi đó, ông ta với Thượng Thư Lương Học cùng phán đối việc cho Tào Tháo làm huyện lệnh Lạc Dương, nên trong lòng cũng đang rất bất an. Tào Tháo nhìn vẻ lung túng của hai người, từng cởi trên đầu mình. Có thấy hạ hay, như trả được thu, ông vỗ vai Tư Mã Phòng nói. Năm xưa, ta muốn làm đệ nhất huyện lệnh trong thiên hạ. Nhưng ngài chỉ cho ta làm bắt bộ huyện úy, nay thì sau nào? Tư mã Phòng trả lời rất khéo. Xưa này có khác biệt. Sao có thể đem ra so sánh? Năm xưa Minh Công mới được cử làm hiếu liêm, tài năng và kinh lịch, chỉ phù hợp làm huyện Ý. sau kia? Tào Tháo càng cười lớn. Vậy bây giờ ta phù hợp làm thừa tướng sao? Tư mã Công, Lão Phu rất trọng dụng lệnh lan Tư Mã Lãng, đang làm quan ở Duyện Châu, sau này sẽ thăng quan cho anh ta. Nhưng ngài cũng nên rộng lượng hơn. Ta nghe nói trong phủ ngài có tám công tử. Sao chỉ cho một người dốc sức cho lão phu thấy được? Nhị công tử nhà ngài tên là Tư Mã, gì nhỉ? Khuyển tử tên là Tư Mã Ý. Chính là hắn ta, lão phu ba lần trưng vời mà vẫn không chịu nhận chức, Lẽ nào không nể mặt ta? Không dám, không dám. Tư Mã Phòng sờ giật nảy mình. Chuyện trước kia hãy cho qua đi. Thì ngài khuyên nhũ lệnh lan, sớm ngài thù lệnh vào kinh báo tin. Ta không ăn thịt đâu mà sợ tào tháo nói xong lại liếc nhìn dương bu dương công cũng có một nhi tử tên là vương tu nhỉ năm xưa nể hành có nói chỉ có thằng lớn là khổng văn cử còn tiểu tử, tử là dương đức tổ nay cũng phải ngoài 30 rồi nhỉ lấu vu định vời vào phủ ngày mai sẽ ban sắc lệnh ta muốn khuyên lão ngài con cháu lớn rồi phải cho chúng mua tính tiền đầu chứ để chúng nhàn rỗi vô sự lại tụ tập với kẻ ngông cuồng vô sĩ kẻ ngông cuồng vô sĩ mà ông nói ở đây đương nhiên ám chỉ khổng dung Dương Bưu từ đầu đến cuối không nói được câu gì, im lặng chịu nhục, cầm chén rượu lắc lắc, đọn nhăn mày, nốc hết. Dương gia vốn bốn đời giữ chức tam công, đức hạnh gầy ngời, ngời, vậy mà lại đến nông nổi như ngày hôm nay, để cho nồi giống xấu xa của hoàng quan là tàu mảnh đức sĩ nhục, chén rượu nhân sinh thật khó uống. Tào Tháo chăm chọc hai người họ một hồi, trong lòng càng khoan khoái, đi thẳng xuống dưới sảnh đường cùng uống với chúng thần. Tào Tháo không đối xử như vậy với quan lại hạ cấp phía ngoài vì hầu hết là người theo phe Tàu Thị. Nên ông mặt mày tươi cười, ân cần mời rượu. tào Tháo uống liền bảy tám chén mặt bắt đầu hơi đỏ. Hy lự nhìn ông có vẻ say muốn khuyên vài câu lại bị ông đẩy ra. Ông loạn chọn bước tới trước bàn của hai nghị lang Kim Tòn, Hàng Huyền. Kim toàn tự nguyên cơ, nhân sĩ Kinh Triệu, là đệ đệ của thứ sử Duyện Châu mà năm xưa tào Tháo đã đánh đuổi. Còn Hàng Huyên là người Hà Nội, là huynh trưởng của Trung bộ quân Hàng Hậu hai người có quan hệ tốt với Tào Tháo nên đon đã tung hứng Tào Tháo bảo Kim toàn nếu nói người Tào Mẫu ta có lỗi thì có thể nói chính là huynh trưởng của ông năm đó ta không đuổi ông ta ra khỏi diện châu thì đâu đến nỗi bị chết oan trong tay viên thuật ta không tốt với huynh trưởng của ông nên sẽ bù đắp cho ông mấy ngày nữa xuất binh ông hãy theo quân nhận lệnh nếu lấy được đất Giang Nam ta nhất định cho ông một chiếc quần thú ông công khai bằng chiếc quan vì việc riêng Đa tạ Minh Công cất nhắc Kim Toàn mừng đến chảy cả nước mắt Huynh trưởng Tài Hạ ở trên trời có linh Chắc chắn cũng cảm kích tấm lòng của Ngài ta mới nói có một câu Ông khóc cái gì Tào Tháo lại quay sang Hàng Huyên Huynh đệ ông tổng quân nhiều năm Không lâu không nhỏ Ông cũng hãy đi theo nghe lệnh Lão Phu sẽ không bạc đãi ta ơn thừa tướng dẫn dắt Hàng Huyên vốn là một văn nhân không giỏi việc giỏi Nhưng nhờ vào kinh lịch mà được quan tâm Nên rất vui Tào Tháo uống hết chén rượu Hàng huyền lại sót đầy chán nữa. Tào Tháo định đi tiếp xuống phía trước, chợt trông thấy trưởng sử Vương Tư hớn hở chạy từ ngoài sân. Vui quá, vui quá, triều đình lại có đại hỷ, có chuyện gì vui. Chúng nhân đang sai bỗng im lặng, Vương Tư tỏ vẻ hoan hỷ. Lưu chương sai ít châu tổng sự, Trương túc vào kinh tiếng cống. Những lời răng bữa trước, chúa Công nói với âm phổ, đúng là có hiệu quả. Trương túc tới không chỉ dân lụa là cấm phốc, Đầu ngự dụng của đất Thục Mà còn áp chạy ba trạm tẩu binh Xem ra lưu Chương có ý muốn dân đất Quy Hàng Ngoại phiên tiến cống Dị tộc Quy Thuận Đó là Điềm Lành Hàng Huyền nói lời hay Còn nữa Vương Tư nói tiếp Nghị lang Chu Cận Thương lượng rất thuận lợi với người hung nô Tái hiền vương đồng ý cho sái chiêu cơ Trở về Hán Quốc Từ khi Cao Cán chết Toàn bộ tỉnh Châu nằm trong tay Tào Tháo Người ông muốn đòi hung nô nào dám không trả hy lự nâng chén rượu cao giọng đề nghị cái uy của đại hán chiếu sáng bốn bể di mang nhung địch lũ lượt thần phục chúng ta hãy cùng nâng chén chúc mừng triều ta hy công thật không biết ăn nói kim toàn ngắt lời ông ta đó đều là tàu công không là công lao của thừa tướng chúng ta cùng kính thừa tướng một chén Tào tháo đã ngà ngà say lại bị mọi người chút thêm chén nữa bỗng nghĩ lang mang ông ngỡ rằng việc bình định thiên hạ nên ngôi của ngũ sẽ đến ngay trong nay mai lưu biểu tôn quyền chẳng đáng nhắc tới chỉ cần đại quân của ông tiến sát bờ cõi bọn họ sẽ hốt hoảng cởi giáp quy hàng. ông đã sống hơn 50 năm nhưng chưa bao giờ vui sướng như lúc này cảm giác vô cùng thoải mái không gò bó buộc trong trời đất bao la ông là lớn nhất tất cả sinh linh đều phải thần phục dưới chân ông giống như số mệnh đã định sẵn tào tháo thậm chí còn nghĩ rằng sau khi thống nhất thiên hạ sẽ chăm lo việc nước dẫn dắt đại hán không dẫn dắt một vương triều mới bước vào thời thịnh trị hơn cả thời nghiêu thuấn thành thang ngà ngà men rượu ông nói hứng làm thơ bước lên trên thiềm đá giơ chén rượu lên ngâm rằng nâng chén ca buổi thái hòa quan không thúc thuế vua chúa sáng hiền trung lương tướng tá tài ba cùng nhau nhường kính tranh chấp không xảy ra ba năm cày cấy chín năm vẫn ấm no lúa gạo đầy kho việc nặng không đến người da mưa thượng gió hòa ngũ cốc được mùa bắt ngựa hoang giúp canh tác mùa mang các vị công hầu bá tử nam đều yêu thương dân chúng thưởng phạt phân minh coi dân như con em mình kẻ phạm lễ pháp tùy nặng nhẹ xử hình ngoài đường của rơi không ai nhạt trong lao tù vắng tanh mùa đông không có án người già cả sống trọn tuổi trời cả thảo mọc côn trung ân đức đều đến nơi chính sự rõ ràng bách tính an vui ngũ cốc được mùa Người nhà vô lo, không ai nhặt của rơi trên đường Dân lành không tranh danh Chúng sinh bình đẳng Ơn trạch, trải khắp muôn vật Chính là thế giới đại đông mà lễ ký nói đến Tào Tháo nghĩ việc dập tắt binh đao Không còn là vấn đề nữa Ông cần phải suy nghĩ xem sau này Nên trị lý đất nước như thế nào Thiên hạ đang nằm trong lòng bàn tay ông Chúng nhân có mặt trong bữa tiệc Dẫu có tán thành với việc làm của Tào Tháo hay không Cũng không khỏi bị bài thơ làm cảm động cảnh thiên hạ rối loạn suốt hơn 20 năm qua binh đao nổi lên khắp nơi máu chảy thành sông sắp kết thúc rồi sao bất luận ngày sau xã tắc mang họ lưu hay họ tao cũng phải để lê dân bách tính được an cư lập nghiệp yên hưởng thái bình thôi chư vị đống chiêu đột nhiên đứng dậy sải bước tới chỗ tào tháo đang đứng nhìn khắp chúng nhân cao giọng nói tại hạ trong nghĩ bậc tích hiền được nói đến trong bài thơ vừa rồi hoàn toàn đúng với thừa tướng của chúng ta công lao trùm khắp thiên hạ cứu dân chúng thoát khỏi bể khổ thừa tướng chính là hào kiệt để nhất thiên hạ là cột trụ của chính châu hoa hạ tại hạ đề nghị chúng ta đứng hết lên trên trọng kính thừa tướng bột chán, cung chúc thừa tướng phạn thọ bình an đây không phải mời rượu rõ ràng là dò thử xét xem ai dám không hưởng ứng hoa hâm vương lãng Trân quân Không còn là bạn tham giao của Khổng Dung như trước. Đứng lên đầu tiên, đòn ói má đăng, vi đoan nhìn nhau cũng đứng dậy theo. Phương áp hồn bài phách lạc, lão đảo đứng lên. Hai lão thần dương bu, tư mã phong. Thở dài một hồi. Rồi cũng dịu nhau đứng dậy. Hy lự vẫn đứng sau tào tháo. Không muốn đứng cũng phải đứng. Còn những người ở phía ngoài. Đứng đầu là Kim Toan, hàn huyên càng không cần phải nói, rào rào đứng lên cả. Lúc này chỉ có hai người không thể nhúc nhích. Đinh Sùng say mềm, gục xuống mặt bàn. con gái o o. Còn Khổng Dung cũng ôm vào rượu ngủ khi, nhưng không biết là say thật hay say giả. Đống chiêu không thèm nhìn Khổng Dung, nâng cao chén rượu. Nào, thừa tướng đức lớn chạy khắp chúng sinh, chúng ta cung chúc thừa tướng vạn thọ bình an. Thừa tướng đức lớn chạy khắp chúng sinh, cung chúc thừa tướng vạn thọ bình an. Lời chúc mừng xuất phát từ tận gan ruột, chứa đầy ai oán, ai vua phẫn nịnh, hay ẩm ư ba phải cũng cất lên khiến ai nấy chói tay, mái nhà run chuyển tào tháo nhìn khắp chúng nhân gật đầu hài lòng chìm trong lời ca tụng tốt đẹp buổi tiệc náo nhiệt mãi đến khi lên đèn mới tan các trọng thân lúc ngồi trên sảnh đường đều cười nói phụ họa nhưng thực ra trong lòng lại chứa đầy nỗi lo sợ và bất lực bước ra khỏi cửa tàu phủ mới thở phao nhẹ nhõm họ đều là người đã lăn lộn trong chốn quan trường mấy chục năm tào tháo muốn làm gì họ đều biết cả xong không một ai dám đứng ra ngăn cản giữ gìn thiên hạ nhà hắn là lý tưởng của không ít người tuy nhiên mọi việc đi đến ngày hôm nay tất cả quyền bính đều thuộc về tàu thị bọn họ chẳng có cách nào kháng lại họ chỉ cốt giữ đạo hòa đồng để có thể yên ổn sống nốt quãng đời còn lại còn ước muốn phục hưng hắn thức thì đành phải vứt bỏ có điều không phải người nào cũng được sống yên thân lão tư đồ triệu ôn may mắn rút lui an toàn nhưng ngự sử đại phu hy lự đã bị câu chặt vào cổ xe của tàu thị tàu tháo bãi trước tam công lại lập chức thừa tướng rõ ràng có ý kiên quyền nhưng chẳng ai ngờ ông lại dựng lên một quan ngự sử đại phu mà bản thân hy lự trước đó cũng không hay biết gì theo chế độ cũ của nhà hán ngự sử đại phu có quyền hỏi đến chính phủ giám sát trăm quan tương đương với chức phó thừa tướng nhưng chức ngự sử đại phu mà hy lự đảm nhiệm thì chẳng ra sao không thể cai quản ngự sử trung thừa thì ngự sử cũng không được phép mở phủ dựng nha mà không thể dẫn dắt ngự sử trung thừa thị ngự sử có nghĩa là không có quyền giám sát quan lại không thể mở phủ bổ nhiệm duyện thuộc có nghĩa là không có quyền can dự vào chính sự há chẳng chỉ có hư danh chiếc mũ quan ấy bỗng dưng chụp vào đầu mang lại cho hy lự vô vàng phiền não người khác không dám ngang nhiên phản đối tào tháo còn có thể tránh né Đằng này hy lự không trốn tránh được. Ông ta đã bị ấn ngồi vào chức ngự sử đại phu thì chỉ có thể ngoan ngoãn phục tung ngay trong ngày đầu nhận chức đã chịu đủ khổ sở. Trong buổi tiệc tại phủ thừa tướng, tào tháo kính rụ mọi người. Ông thân là phó thừa tướng, cũng phải kè kè theo sát thừa tướng. Không thể lạnh lùng xa cách, cũng không thể làm theo ý mình. Cả buổi chỉ biết mỉm cười, phụ họa, đến nỗi da mặt sắp co rúm lại. Tàn cuộc, ông ngồi xe ngựa về nhà, dọc đường cứ ngay ra không nói lời nào nhưng sự việc xảy ra ngày hôm đó vẫn chưa dừng lại vừa về đến cửa phủ hy lự còn chưa kịp xuống xe quản gia đã sắc ngọn đèn lật đật chạy lại nói khai bấm lão gia có ba vị khách tới thăm đã đợi ngày nửa canh giờ hy lự vốn đang hậm hực bèn trút giận lên ông ta ai cho phép người mời họ vào lão phu không muốn gặp ai hết đuổi họ về đi quản gia tỏ vẻ lung túng ghé tay nói nhỏ Đó là diện thuộc tới từ phủ thừa tướng. sau kia? Cơn giận của Hy Lự phút chốc tan biến. Lẽ nào Tào Tháo phái bọn họ tới? Ban nãy vừa ở cùng nhau, có việc gì sao không nói luôn? Sao còn phải sai người tới gặp riêng? Ngài mau vào diễn kiến. Ba người này rất vô trương. Tiểu nhân không cho họ vào, còn bị vá vào miệng. Cho dù là ngài, ngài... quản gia sợ hãi không dám nói hết. Cho dù là ngài cũng chưa chắc đụng được vào họ. Tào Tháo giờ là thừa tướng, gia đình trong phủ đều có thể diện hy lự hai dám coi thường ông đành kéo tấm thân mệt mỏi xuống xe đi thẳng đến khách đường lúc này đã gần giờ hợi trong sân tối thui trên khách đường thắp mấy ngọn đèn dâu có ba cái bóng lờ mờ ngồi cạnh bang hi công ngài rồi roya một người ngồi chiếm chạy ở chỗ của chủ nhà nói giọng kỳ quái Thằng quan tiếng chức thật đáng mừng chúng tài hạ đến chút mừng ngày đây hắn nói vậy nhưng lại không chịu đứng lên chẳng thể có ý tôn kính Hy lự dùi dùi mắt hồi lâu mới nhìn rõ. Người đó gầy nhỏ khâu quắc, mặt dài hốc khác, chân mày dựng ngược, hai mắt dữ dằn Trông rất xấu xí, là hiệu sự lư hồng thuộc hạ của Tào Tháo. Người ngồi bên phải hắn đầu to mặt thệ, dáng người béo ú. Vẻ mặt tươi cười là một hiệu sự khác, tên là Triệu Đạt. Còn một người mặt trắng, râu dài, ngồi gai ngắn, cung kính chắp tay là cây búp lộ túy, tự văn úy trong phủ Tào Tháo. Lộ túy còn chấp nhận được Chứ Lư Hồng, Triều Đạt há phải người lương thiện cứu mèo vào nhà Chuyện gì cũng có thể xảy ra Hy lự không khỏi sung sợ Vì ngư xử đại phu Chỉ đứng dưới tàu tháo này xuất chút nữa thì hành đại lễ Với ba viên duyên thuộc Triều Đạt cười ha hả Vội đỡ ông Ôi, chúng tài hạ không nhận nội lễ của ngài đâu Mời hi công gọi Dứt lời, lại xua xua tay về phía cửa Quán gia vội lui xuống Đóng cửa lại Triều Đạt sai bảo nô bọc trong phủ này Như người nhà mình, khách đảo làm chủ, chú nha đành phải ngồi vào vị trí của khách. Hy lự ngồi không yên. Ba vị đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo? Chúng tôi có chuyện tốt, muốn phiền hi công. Triệu đạt cười cợt văn úy huynh, lấy ra cho hi công xem đi. Lộ túy dường như coi thường triệu đạt, không thèm đáp lại. Lặng lặng rút một bó quyển trúc từ trong ngực ra, đưa thẳng tới trước mặt hy lự. Hy lự không biết chuyện tốt mà triệu đạt nói, phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Nên đưa tay nhận lấy Ánh đèn tối ôm Ông nhìn không rõ Phải cúi sát ngọn đen Nhưng mới đọc nửa câu liền giật bắn người Thái Trung Đại Phu Khổng Dung Đã nhận tội này Thư định tội khổng gian cử sao Hy lự thất kinh xích nửa lỡ tay Đốt bó tre Nhưng kịp nắm chặt lấy Triều Đạt cười nói Minh Công và Khổng Dung Xưa nay luôn bất hòa Nhiều lần tranh biện trên triều Nay thiên tử có ý sự ông ta tội chết hát chẳng phải ngài xá hận hay sao đây không phải là chuyện tốt à hy lự tất nhiên biết hắn nói không thật thiên tử sao lại làm khó khổng dung nhìn là biết bản tội trạng này do lầu túy sọn theo ý tào tháo hy lự tuy bất hòa với khổng dung nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dòng ông ta vào chỗ chết ông có vài phần thương xót thật lòng cố định thần độc tiếp thái trung đại phu khổng dung đã nhận tội này thế nhưng người đời ngại hư danh của y Rất ít tiến hành thẩm xét Thấy Dung văn chương hoa mỹ Sở thích lạ lung Lại bị như lời lẽ giải dối của y mê hoặc Không còn nhận ra việc làm sai trái Người châu ta đều nói Nể hành người huyện Bình Nguyên học theo luận thuyết của Dung Cho rằng cha mẹ không có tình cảm Gắn bó với con cái Thì chỉ như vài xanh chứ đâu Còn nói nếu như gặp lúc mất mùa đói kém Mà cha không hiền Thì thà đem cái ăn cho người khác Dung làm trái đào trời Bài hoại đương lý Tuy đã chém đầu thì chúng ngoài phố chợ Nhưng vẫn còn hận để xứ tội y quá muộn Này kể lại việc này ở trên Để cho tướng tá diện thuộc đều được biết Tào Tháo đem những tội danh mê hoặc chúng nhân bại hoại cương cương Làm trái lẽ trời đổ hết lên đầu Khổng Dung Đó không chỉ là hâm hại Mà còn với bẩn thân phận danh sĩ của ông ta Điều khiến người ta kinh hại hơn Là ngay đầu bản tội trạng Đã viết Khổng Dung đã nhận tội này Rõ ràng là chuẩn bị công khai ra bên ngoài Sau khi sự Khổng Dung tội chết Một người còn đang sống yên lành Thế mà Tào Tháo lại đã chuẩn bị hậu sự Cho người ta Không những khiến Khổng Dung thân bại Còn muốn ông ta danh liệt nữa Thế gian còn gì độc ác hơn há có cái lý này Hy lượng xưa nay luôn ôn hòa nhã nhặn Đột nhiên nổi giận bên vực lão an gia của mình Khổng Dung là danh sĩ đương thời Trong bốn bể có kẻ nào không biết Lấy chuyện vu vơ ra để bắt tội Sao có thể khiến chúng nhân tâm phục Thiên lý ở đâu Lương Tri ở đâu Dứt lời Ông ném phịch bản tội trạng xuống đất Lộ tuyết là người soạn thư Nhưng cũng chỉ làm theo lệnh của Tào Tháo Thật là bị ép vào chỗ bất đắc dĩ Nghe những lời chỉ trích của Hy Lự Mà chỉ biết cúi đầu không nói Lư Hồng không nghĩ nhiều như vậy Trợn mắt nói Hy Hồng dự to gan Ông thật sự coi mình là phó thư tướng ư Ta nói cho ông biết Giết ông dễ như dí con Bình tĩnh chút nào Bình tĩnh chút nào Triệu Đạt cười ha hả đứng dậy. Lưu huynh, giỏi gì chứ? Hy công nói cũng có lý. Đem những chuyện vụn vặt này ra để định tội thì quá thực có chút gượng ép. Có điều, năm xưa khổng văn cử nhận chức bắt hải tướng liệu có từng câu kết với viên thiệu không? Khổng dung và trương hoành qua lại thân thiết liệu có ngầm thông đồng với tôn quyền không? Chúng ta phải nói rõ trong bản tấu. Triệu Đạt nở nụ cười ấm áp nhưng miệng lại vu khống hai tội bán nước. Hy lự nhìn tên tiểu nhân bị ỏi ấy tức giận đến nỗi toàn thân rung rẩy, Các ngươi, các ngươi cút ra. Chớ vội thế, Triệu Đạt bình tĩnh nói. Chuyện chính còn chưa nói hết. Trong xác lệnh này, không viết hai tội trạng mà ta vừa nêu. phiền hi công, dân thư chỉ rõ nhé, Ngươi, ngươi có ý gì? lư Hồng lạnh lùng nói. Nói thẳng với ông, bản tấu này ông cũng đã xem rồi. Nó sẽ được công bố sau khi định tội. Giờ phải có người công khai, dân thư đàn hạt khổng dung. Ông, ông phải làm việc này. Sao cơ? Hy Lự nghe câu này như sấm nổ bên tai, choáng váng khụy xuống bàn. Bình tâm mà xét, Hy Lự thật sự ghét Khổng Dung, nhưng chẳng qua do tính cách không hợp nhau nên mới xảy ra tranh cãi, chứ không đến mức muốn hại chết ông ta. Khổng Dung vui thì cười, tức thì chửi, tính khí càng dở, mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không thiếu đại tiết, còn Hy Lự là kẻ sĩ uy cũ, giữ thái độ trung dung với Tào Tháo. Hơn nữa Hai người họ, một người là môn sinh của học giả Uyên Bác Một người là hậu vệ của Bậc Thánh Hiền Ai cũng tự cho mình là tài giỏi Khó tránh khỏi coi thường nhau Hy lự mượn sức của Tào Tháo để áp chế Khổng Dung Nhưng không có nghĩa không đội trời chung Ngược lại, Hy lự cũng phải công nhận tài học và danh vọng của Khổng Dung Nếu như chính ông ta ra tay bóp nát bông hoa lạ trên văn đàn này Người trong thiên hạ sẽ bàn tán thế nào? Triệu Đạt thấy ông không lên tiếng, lại nói hi công yên tâm Ngài chỉ cần dân một bản tấu thôi, những chuyện sau đó tự có người khác xử lý. Việc này, việc này là ý của thừa tướng sao? Lư Hồng cao mại. Ông chớ có kéo thừa tướng vào, việc này không liên quan tới Ngài ấy. Triệu Đạt nói vẻ vời, Hi Công nhắc tới thừa tướng, nhà tại hạ làm gì? Ngài nên nghĩ đến chức trách của mình đi. Ngài là ngự sử đại phu, đang hạt những việc làm không hợp phép tắc, trừ gian cho nước là chức trách của Ngài. Không đúng hay sao? ông không được cai quản ngự sử trung thừa thị ngự sử nhưng lại phải làm chuyện hãm hại trung lương hy lự dần dần hiểu ra chiếc quan này không chỉ làm nền cho tào tháo mà còn phải thay tào tháo diệt trừ những kẻ phản đối ông cũng chính là thay ông hãm hại người khác thay ông làm điều ác và thay ông chịu lời chửi rủa của người đời thế nào hy công đã nghĩ xong chưa ta không làm hy lự nghiến răng nói ta không phải loại ưng khuyển dâu sĩ như các ngươi lão già này, bọn ta nể mặt lại không muốn. Lư Hồng tóm cổ lấy ông, giơ tay định đánh, dừng tay. Triệu Đạt ngăn lại bảo, nhục hình không được dùng với đại phu, lại còn đòi đánh đương kim phó thừa tướng sau. Hắn mõm mỉm cười, ghé sát tai hy lự, hi công ơi, ngài biết bọn ta sự trí khổng dung như thế nào không? Ta không chỉ giết chết ông ta, còn chém hết sạch già trẻ lớn bé trong nhà ông ta, người còn sống ăn uống vui sướng như nào? Chết đi rồi thật đáng tiếc. Nói ngay như ngài là cao đồ của trịnh phu tử, tiếng tầm lan khắp tứ hải, nghe nói ngài cũng có con cháu đây nhà vợ hiền con hiếu, nếu như chỉ trong chớp mắt những người ấy đã không còn. Hy lự kinh hải nhìn bầu mặt vô lại, gian xảo đó, người muốn uy hiếp ta sao? Cứ coi như uy hiếp, thì ông có thể làm gì nào? Lưu Hồng nói giọng dứt khoát, ông không làm, bọn ta đi tìm người khác. Có điều đến lúc đó người phải chết, Không chỉ có cả nhà Khổng Dung, mà thêm vào đó còn có cả già trẻ nhà ông. Ta có tội gì? Ông là đồng đảng với Khổng Dung. Lư Hồng thốt ra một câu thiếu suy nghĩ. Nói hy lự là đồng đảng với Khổng Dung, e là đến cả kẻ ngốc cũng chẳng tin. Nhưng kẻ nắm cường quyền, cầm dao thớt trong tay, nói thế nào thành xa thế ấy. Nào có đạo lý và liêm sĩ gì. Triệu Đạt vẫn làm ra vẻ thân thiện. Lưu Huynh lại lỗ mãn rồi, hà tất phải làm khó hi công tự ngày ấy sẽ nghĩ thông thôi tấm gương của triệu ngạn đống thưa phương tứ phục vẫn còn mới hi công là cao độ của trịnh huyện, lẽ nào cũng chịu được hình phạt phân thay chẳng may có ngày đó thật hi công không những thân bại danh liệt mà ngay đến trịnh lão phu tử ở dưới cửu tiên cũng chẳng thấy nằm yên người ta sẽ bàn tán trịnh khang thanh có mắt nhiều mù dạy được một đệ tử gây họa diệt môn hẳn là bản thân ông ta cũng không sai gì Chỉ là kẻ mua danh cầu lợi, không có thực học. Ngài đã nghĩ đến những điều ấy chưa? Ngài có thể nhẫn tâm nhìn vợ con mình đi vào chỗ chết sao? Ngài có thể nhẫn tâm bồi nhỏ thanh danh của sư phụ đã quy tiên sao? Hy lự vẫn đang rung rẩy nhưng không còn gì phẫn nộ mà vì sợ hãi. Bọn ta cũng chỉ muốn tốt cho ngài, Triều Đạt nói lý lẽ. Chẳng lẽ ngài chưa nghe chuyện của Triều Thác, viên án? Hai người bọn họ có xích mít, Viên án vô ý hại Triều Thác Nhưng Triều Thác lại muốn suy Hiếu cảnh đế giết viên án Viên án đành phải xa tay trước Ngài và Khổng Dung cũng vậy Ngài nếu không xuống tay hại cả nhà ông ta Thì sẽ có kẻ xuống tay hại cả nhà ngài Là ông ta chết hay ngài chết Hãy nghĩ cho kỹ Ta muốn gặp thừa tướng Hy lự có sự phản kháng cuối cùng Ta muốn gặp ngài ấy hỏi cho rõ ràng Ngài không gặp được thừa tướng đâu Triều Đạt lắc đầu Sáng sớm ngày mai thừa tướng phải xử lý công chuyện trong quân Tạo nhân Tàu Hồng Đam thầm tập hộp quân tinh nhạy Chuẩn bị đánh úp lưu biểu một trận Nghe tướng rằng lão ngài sai rồi sao Ngài ấy rất tỉnh táo đấy Còn phí lời làm gì nữa Lưu Hồng tặc lưỡi nói Lão già này Ông nói một câu ngắn gọn Có làm hay không Ông không làm chức ngự sử đại phu này Sẽ có kẻ nhảy ra cướp ngay Hãy giữ lấy cái màn của mình đi Hy lự hoàn toàn bị đánh cục Ông chết cũng được Nhưng gia quyến toàn môn nào có tội gì? Ân sư ở dưới cổ tiên có tội gì? Ông sụp sùi, lúc sau mới ngàn giọng nói Ta, ta làm. Việc gì ta cũng làm. Thế chẳng phải là xong rồi ư? Tảng đá trong lòng lư hồng cuối cùng cũng được đặt xuống Còn cố giả nhân giả nghĩa làm mất việc của bọn ta. Triệu đạt đưa tay, đỡ hy lự dậy. hi công chớ buồn, vãng sinh còn có mấy lời búa rượu qua mắt thợ Sách trung dung có nói, thanh giả tự thanh giả Ngài đã nguyện ý làm chuyện này thì phải thật tâm, thật ý làm cho tốt. Như thể xuất phát từ tận đáy lòng, chứ tuyệt nhiên không được làm như nhận lệnh của người khác. Hy lự há lại không hiểu ngụ ý mượn dao giết người ở đây. Nhưng chỉ biết lấy tay áo che mặt mà khóc, Triều Đạt luôn tỏ vẻ niềm nở. Trời không còn sớm nữa, bọn ta không quấy rầy giấc mộng của Ngài. Còn những tình tiết cụ thể trong việc đang hạt Đợi sau khi thừa tướng xuất binh, bọn ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến lão Ngài. Bọn ta cáo tự, không làm ngài ghét nữa. Dứt lời đẩy cửa ra, vừa bước một chân ra ngoài, lại ngói đầu chăm chọc, ngài chớ buồn. Ngàn vạn lần phải bảo trọng quý thể, ngài không cùng một hạng với đám ưng khuyển bọn ta kia mà. Triệu đạt lư hồng khệnh khạng bỏ đi, cùng với tiếng cười, tựa như tiếng cú kêu. Lộ túy cả buổi không nói gì, ngẩn ngơ nhìn sự việc diễn ra trước mắt, muốn ăn ủi hy lự, vài câu mà không biết nên mở miệng thế nào, đành vái một vái dài, rồi cũng rời đi hy lự ngồi ngay dưới đất khóc sưng rức tim đau như bị giao cứa khổng văn cử ông đã thắng chẳng những ông coi thường ta giờ đến ta cũng coi thường chính mình ông trời ơi giàu có thì nhiều việc sống lâu thì lắm nhục đạo lý gì đây không những bức hại người ta còn muốn ép người bị bức hại đi bức hại kẻ khác đó khác gì đạo lý của quỷ dữ